Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn Và hôm nay cùng là mẹ rất là vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện võ học tại tù luyện có thể bảo kích của tác giả Tân Phong Và ngày hôm nay thì uh, mình sẽ đưa các bạn đến với tập số 84 của bộ truyện này Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác để động viên cho khung lòng mẹ nhé Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ đệ tử của Đông Phi Hồng quả nhiên là hạt giống tốt, tuổi còn trẻ mà tu vi đã như vậy rồi. Nơi xa Thiên Kiều Ngụ Kiếm của kiếm cấp ở phía nam, tay cầm tiên kiếm, kiếm khí tuôn hoành, kim xà khó có thể tới gần. Phạm là tới gần đều sẽ bị kiếm ý sắc bén chặt đứt. Thủ đoạn của bọn họ cực kỳ sắc bén, bá đạo. Hắn ta một mình một người đánh về phía hồ đen. Phật tử Phật môn ở phía tây được Phật quan bao phủ, Kim Cường hộ thể, dùng bất diệt trì khu đối đầu với kim xà. kim xà xông tới sẽ bị một lực lượng ném lên mặt đất ngay cả nhiếp sườn hải của thiết huyết một lớp trước từng gặp cũng đã nhanh chóng đánh về phía hố đen lâm phàm nhưng mà có chút vội phục sư huynh bọn họ đã đi vào chúng ta không thể chờ được mấy người kia đều là thiên kêu có khí vận sẽ không chết ở chỗ này đâu bọn họ đi vào tất nhiên sẽ thu hoạch được gì đó chúng ta nếu cứ tiếp tục đứng nhìn sẽ thật sự là quần chúng đấy lâm phàm nói phục bạch nhìn về phương xa biết lời của lâm sư đệ đều là thật Trần Uyên, để bảo vệ các sư đệ sư muội, tao và Lâm sư đệ đi vào trong đó. Phục Bạch nói. Trần Uyên không Phục nói. Vì sao ta lại phải ở bên ngoài? Tù vì của người yếu. Phục Bạch không muốn nói nhiều, đơn giản nói rõ hoàn toàn ngăn chặn miệng của Trần Uyên. Trần Uyên trừng mắt, ngực hắn ta phập phòng. Hắn ta không thể chấp nhận lời này của Phục Bạch, nhưng hắn ta cũng không thể phản bác lại được. Dù sao, Phục Bạch nói đúng. Nhưng mà nói trắng ra như vậy, cảm giác có chút đau thương. trần sư huynh bọn ta đi trước lâm phàm và phục bạch linh nhìn nhau nhanh chóng lao tới phía trước tiểu lão đầu đang ẩn thân nhiều mày cuối cùng lão không lựa chọn đi vào theo lâm phàm trong lòng ngực lão còn có đứa nhỏ đi vào bên trong chưa chắc có thể chiều cố được vân sinh thành nữ nhìn thấy bọn hắn đều đi vào trong hàn tối không nói gì liền một mình bay vào trong đó dù sao cũng đã hành động nà ta đương nhiên sẽ không thể ngồi im mặc kệ quan trọng là Lâm Phạm cũng đã tới Nàng ta muốn được tiếp xúc nhiều với đối phương Lý Niệm và Mộc thành tự biết năng lực bản thân có hạn Với thực lực của các nàng mà dám tiến vào chẳng khác gì là miếng mùi ngon Lúc này, cự mãng Hoàng Kim đã bị thương Bị ba cao thủ khống chế Vốn tưởng đánh nhau không phân thắng bại Ai ngờ rằng ba cao thủ lại dụ nó đến nơi đã được bố trí từ trước Đại trận mở ra khiến nó bị thương Cự mã Hoàng Kim có sức mạnh rất lớn, dù đã bị thương nặng nhưng vẫn khiến ba cao thủ khó lòng bắt được trong chốc lát. Sau đó nó nhân cơ hội chạy trốn đi mất. Ba người bọn họ vẫn chưa lần theo. Nhìn thấy thiên Kiều có thể lực bốn phương đều xông vào trong hàn tối, vẻ mặt bình tĩnh theo sát phía sau. Lâm Phàm và Phục Bạch đi vào trong đó, nhìn thấy xung quanh có rất nhiều thi cốt, những thi thể này đều là người vừa mới đến núi Đoạn Long, là đợt thứ nhất xông vào đây bị kim xà giết chết. đứng gần mới thấy về mặt bọn họ vô cùng thê thảm có vẻ rất đau đớn động này bị nghiêng xuống vô tận mấy tên kia lại chạy rất nhanh lâm phàm và phục bạch tăng nhanh tốc độ vẫn không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ mà vào đúng lúc này trong động bỗng nhiên xuất hiện một luồng sóng sức mạnh kỳ quái một luồng ánh sáng nhấp nháy phía trước lâm phàm tối sầm lại và lúc khôi phục được tầm nhìn thì đã thấy bản thân hắn xuất hiện ở một nơi xa lạ dưới đất là nhàm thạch đỏ nhằm thạch có những khe nứt rất nhỏ trong khe nứt có dung nhám đang chảy phục sư huynh Hắn khẽ kêu lên không có tiếng đáp lại luồng ánh sáng vừa nãy là trận văn dịch truyền giáo lâm phàm hoài nghị có phải như thế hay không hắn cảm thấy rất có khả năng nơi mà hắn đang đặt chân này có lẽ là một khu vực nào đó ở dưới nền đất bên trong nối đoạn lòng có có thiên động khác nếu đã đến thì không bằng tiếp tục thăm dò khu vực chưa biết này lúc này lâm phẩm xuất hiện trước mặt có một tàn đá màu đỏ lóng lánh giống như đá quý hơn nữa còn có thể nhìn thấy đúng lửa đang dập dần bên trong không lâu sau hàn đã nhận ra vật này là hỏa tinh thạch trong ghi chép của thần võ đây là một loại vật liệu được sinh trưởng trong hoàn cảnh cực nóng thường dùng để luyện chế pháp bảo Mà trong mình sức mạnh hỏa diễm rất lớn là một vật liệu trí dương người mắc phải một vài hàn độc trí ẩm có thể dùng vật liệu này để áp chế lại hàn độc trong cơ thể tuy không phải là chân bảo hiếm thấy nhưng cũng có giá trị lâm phàm cất đi ra bên ngoài gặp được đồ có giá trị mà không lấy thì thật lãng phí lâm phàm đi tiếp để kiểm tra tình hình xung quanh không gian phía trên cách đỉnh đầu mấy chục mét rất lớn điều này khiến lâm phàm khá nghi hoặc rốt cuộc đây là nơi nào tại sao lại có không gian lớn như vậy bên trong đối đoạn lòng có càn khôn không biết phục bạch thế nào hắn ta đang ở đâu mùi này thật thơm lâm phàm khi chóp mũi người thấy một mùi thơm rất hấp dẫn hắn đi theo cái mùi thơm này thì thấy nền đất phía trên nham thạch có mọc một cây ăn quả cào bằng đầu người cây ăn quả có lá màu đỏ còn cho ra mấy trái màu đỏ sập đây là lâm phàm cau mày trầm tư đột nhiên hắn bừng tỉnh hắn đã nghĩ ra đây là trái gì rồi huyết mạch quả đây là một loại trái cây rất quý trọng trong thần võ giới. nó có thể tình luyện huyết mạch cơ thể người. nếu như để tần chăn dùng sẽ rất có lợi cho huyết mạch thiên tôn trong cơ thể hàn ta. có thể tồi luyện huyết mạch thiên tôn với độ tinh khiết cao. còn kẻ chỉ dựa vào huyết thống bồi dưỡng của bản thân như hắn, sau khi dùng cũng sẽ có tác dụng kỳ diệu cực lớn. đó là nâng cao huyết mạch tự thân. hay lắm, không ngờ sẽ gặp được thứ này. lâm phàm nhếch miệng cười. Tới gần huyết mạch thụ, Lâm Phạm hái xuống, vốn tưởng lúc hái sẽ gặp phải thú bảo vệ, không ngờ lại an toàn đến lạ thường, xem ra là do hắn nghĩ nhiều rồi. Tổng cộng có tám huyết mạch quả. dừng bước, có thể chia cho chúng ta một ít hay không? Một giọng nói vang lên, Lâm Phạm xoay người lại thì thấy xuất hiện hai nam nhân trung niên thần bí, yêu cầu của bọn họ đương nhiên quá nước cười. Hắn từ chối luôn là được. Không thể. Lâm Phạm nói. Chúng ta có thể đổi bằng vật khác. Không đổi. Với một số người thì huyết mạch quả có giá trị không cao. Thế nhưng với một vài người đặc biệt thì lại vô giá. Chủ yếu là do thứ này rất khó tìm. Môi trường sinh trưởng không cố định. Có thể gặp được hay không hoàn toàn dựa vào may mắn. Nếu như màng huyết mạch quả để trước mặt tần chắn mà đối phương lại mong muốn nhanh chóng kích hoạt triệt để huyết mạch thiên tôn. hạ tàn nắm lòng được dùng nên chắc chắn sẽ bán được giá vô cùng đắt. Tả thần, tả mộ, lướt mắt nhìn nhau Bọn hắn là huynh đệ ruột nên suy nghĩ tường thống, một ánh mắt cũng đã hiểu rõ ý của đối phương. Bọn hắn đừng nhìn biết đối phương là Lâm phàm ở Thiên hoàn Thánh Địa, cũng là người đã đánh bại thiên kêu trẻ tuổi là Tân Trăn. Đờn đả độc đấu đương nhiên không phải là đối thủ của Lâm phàm. Nhưng hiện giờ ở đây bọn hắn tự nhận đã có cách, không phải lừng tĩnh như cho bọn hắn dũng khí, mà là hai người có hai món pháp bảo. Hai món pháp bảo này được bọn hắn phát hiện ở một chỗ di tích. Đỉnh Địa Hòa, Quạt Thiên Phong. bọn hắn cảm thấy đây là hai món pháp bảo rất mạnh, khi hỗ trợ lẫn nhau có thể bùng nổ sức mạnh kinh người. Phối hợp với thuộc tính ở đây, hai bên duy trì chắc chắn sẽ thành công. Lúc trước khi ra ngoài, bọn hắn hiếm khi mang bảo vật này ra. bọn hắn sợ bị người khác phát hiện sẽ nhắm vào mình, thế nên chỉ khi không có ai chú ý mới dùng pháp bảo tiêu diệt đối phương. Các người muốn giết à? Nhân quả trì hỏa trong mắt Lâm Phàm bùng cháy, phát hiện hai kẻ này có ý định giết hắn, nực cười. Các người muốn được chết thế sao Cho dù các người có tu vị âm dương canh tầng một Cũng không thể sánh băng ta được Ngay cả tần tràn các người còn đánh không lại Sao phải tự mình chuốc lấy nhục nhã chứ Sao có thể Chúng ta không phải loại người như vậy Tả thần thầm kinh hãi trong lòng Không ngờ đối phương lại cảm nhận được Chỉ là trong hoàn cảnh này Bọn hắn đương nhiên sẽ không chủ động thừa nhận Tả mộ nói Hai huynh đệ chúng ta ở bên ngoài rất thân thiện sửa này chưa từng làm ra loại chuyện này À Lâm phàm cười nhạt gật đầu giống như tin tưởng lời bọn hắn nói Tả mộ và tà thần liếc mắt nhìn nhau Rất bình tĩnh Từ đầu đến cuối bọn hắn đều mỉm cười với Lâm phàm Nếu không có chuyện gì thì xin cáo từ Lâm phàm xoay người giống như hoàn toàn tin tưởng lời của bọn hắn Thấy Lâm phàm buông lòng cảnh giác Tả thần và tà mộ lập tức ra tay Đỉnh địa hòa Quạt Thiên Phong xuất hiện. Hai mòn phát bảo này không hề tầm thường. Tỏa ra gợ sóng uy thế rất mạnh. Địa hỏa Thiên Phong Hai người vừa sông lên đã sử dụng đại chiều. Bọn hắn căn bản không muốn dây dưa lẩu với Lâm phàm, mà chuẩn bị đánh bại Lâm phàm bằng chiều thức mạnh nhất. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Lấy được đồ thì sẽ chuẩn nhanh. Bọn hắn vẫn luôn tưởng rằng đối phương hoàn toàn không thể chống đỡ. Đỉnh địa hỏa được thôi phát nên xoay tròn. Dưới đáy có lửa cháy hừng hực Một con hỏa long lượn vòng bay ra Gặp được thiên phòng kéo tới Hỏa lòng giống như được tiếp thêm Một lực đáng sợ nào đó Trong nháy mắt hỏa lòng bắt đầu bành trướng Càng trở nên cuồng bạo hơn Khi thế bùng khủng bố hơn vừa nãy mấy lần Thoáng chốc Hỏa long với lửa bùng lên khắp người đã quấn quanh Cắn giết ở bên trong Nhiệt độ cực cao Người bình thường đừng nói đến chồng đỡ Sợ rằng còn không ngăn cản được luôn nhiệt độ này Cả Đừng làm hỏng huyết mạch quả. Yên tâm, ta đã có thể khống chế bảo vật này tới mức độ thành thạo, chắc chắn sẽ không hư hại đến huyết mạch quả. <cười> Tên này thật ngu xuẩn, nếu ngoan ngoãn giao huyết mạch quả ra đây thì không phải đã xong rồi sao? Cớ gì phải tự chuốc lấy nhục? Tả thần cười khẩy, cái cục của Lâm Phàm đã nằm trong dự đoán của hắn ta, chắc chắn không thể chống chịu. Hắn lúc này có lẽ đã bị hòa long thiêu đốt khiến huyết dịch bốc hơi Trong cơ thể không có sót lại dù chỉ một giọt máu tươi Chỉ có thể ở trong ngọn lửa cực nóng chờ đợi cái chết Cả, nếu chúng ta giết chết hắn Thì chẳng phải có nghĩa là chúng ta có lợi hại hơn tần chăn Nắm giữ huyết mạch thiên tôn hay sao <cười> Cái gì mà huyết mạch thiên tôn Nếu không phải chúng ta không muốn bày hai món pháp bảo ra trước mặt người ngoài Dù có là tần chăn thì cũng bị chúng ta đốt thành mây khói tả thần rất tự tin Ánh mắt sáng rực trông thật chói mắt Hắn ta và đệ đệ thật may mắn Bà không đã không thể có được hai món pháp bảo này Bọn hắn hỗ trợ lẫn nhau Còn nếu đổi thành hai người khác có được Thì sợ rằng đã sớm đánh giết lẫn nhau Dù sao ai cũng muốn chiếm pháp bảo lâm của riêng Lúc này hỏa lòng bành trướng khiến ta thần kinh sợ Tưởng rằng xảy ra điều bất ngờ Nhưng khi thấy hỏa lòng vẫn còn thiêu đốt Hắn mới thở vào trong lòng Không sao rồi Không nên quá lo lắng Nhưng thoáng chốc một âm thanh Chuyển đến khiến bọn hắn kinh hoàng trợn chừng mắt Không dám tin vào tai mình Nói hay lắm tả thần trợn mắt ngạc nhiên Cùng đệ đệ nhìn nhau Không thể Hắn ta không dám tin Có lẽ là nghe nhầm Nhưng không lâu sau hắn ta đã biết Đây không phải là nghe nhầm Một cảnh tượng kinh khung đã xảy ra Hai cánh tay hiện ra bên trong hỏa long Bất ngờ xé toạc khiến hỏa long nát vụn Chỏm chấp mắt đã tàn giá Cái gì Hai huỳnh đệ trợn mắt há miệng lâm phàm lại bình an vô sự xuất hiện trong mắt bọn hắn bọn hắn không ngờ rằng đối phương lại có thể sống sót bên trong hòa long đã được thiền phòng tiếp sức hơn nữa còn lành lặn nguyên gì cả sao sao bây giờ tả mộ đã hơi lắp bắp quả cơn khiếp sợ tả thần mới lấy lại tinh thần gằn lên từng tiếng giết liều mạo vây hắn đừng sợ chúng ta vẫn chưa thua Lâm Phạm cảm thấy hai món phát bảo của đối phương qua thật khá lợi hại. Hỏa Long kia thực sự rất mạnh, nếu để Trần Uyển chống đỡ sợ rằng sẽ bị bọn hắn đánh bại. Nhưng mà đáng tiếc bọn hắn gặp phải Lâm Phàm ta, có mỗi sát chiều ấy mà không đánh lại được thì đúng là phí công tu luyện. Lâm Phàm người có thể phá được thì đã sao, kết quả thế nào có chưa biết đâu. Tà thần tức giận hét lớn, Hải tay quét ngả phía trước, đánh hai luồng sáng vào trong đỉnh địa hòa. Đỉnh địa hỏa xoay tròn, lửa bay lên trời hưng hực Lửa lớn đưa tả mộ quạt gió đến, ập về phía lâm phàm như một làn sóng <cười> Không biết tự lượng sức mình Lâm phàm không hề nâng tay, lạc thần chỉ xuất hiện, đập xuống nặng nề Lửa lớn kéo tới, bị lạc thần trì đánh tan Khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mở ra thêm một con đường đệ quạt mạnh lên cho ta. Tả thần hô lớn, phát bảo này của đối phương lợi hại Chỉ hy vọng tà mộ có thể dốc hết sức lực tuyệt đối không được lời là lâm phàm thản nhiên cầm lạc thần trì đánh về phía đỉnh địa hòa một đòn một âm thanh lạch cạch rất nặng nề vang lên đỉnh địa hòa bị lạc thần trì chèn ép lảo đảo giữa không trung khi thế dần dần yếu đi sao lại như vậy rốt cuộc của người là pháp bảo gì sao có thể áp chế đỉnh địa hòa của ta tả thần gào thét sắc mặt hơi khó coi mồ hôi trên trán nhỏ xuống lòng hắn ta đã bắt đầu hoảng loạn hai huỳnh đệ các người lên đường thôi cuối cùng đỉnh địa hòa không thể lơ lửng giữa không trùng nữa mà rời bịch xuống thậm chí còn xuất hiện vết dạn nứt đệ đệ quạt hết mình cho ta âm thanh im bặt tả thần trợn tròn con người cúi đầu nhìn xuống lông ngực một quyền của đối phương đã chọc thùng lông ngực của hắn ta cảm thấy rất rõ ràng tầm tạng của bản thân bị người khác chạm vào lâm phàm ra tay rất dứt khoát năm ngón tay bóp lại Bẹp một tiếng Tầm tạ đã bị bóp nát Sức sống của tà thần Màu trong chấm dứt Ánh mắt mờ đục Ảm đạm hắn ta muốn nói gì đó Nhưng rốt cuộc vẫn không thể mở miệng Đầu gục xuống Hoàn toàn không còn hơi thở hắn ta đã chết Xưa này Tham càng nhiều thì trả giá càng lớn Lầm phàm chậm rãi rút tay lại Cánh tay nhuộm đầy máu tươi Sau đó ngừng đầu nhìn tả mộ Khoản thái chậm rãi đi tới Ca Cả... tả mộ sao có thể bình tĩnh cho được nhìn thấy cả cả bị giết chết thề thảm như vậy hắn ta sợ hãi đến mức quạt thiên phòng trong tay đã rơi uể oải uy thế của lâm phàm khiến nội tâm hắn ta bị ảnh hưởng rất lớn người người không được đến gần đấy tả mộ run dẩy chỉ vào lâm phàm bước chân lùi về sau nhưng lâm phàm vẫn tiếp tục tới gần trong lòng hắn ta rất hoảng sợ bị nỗi sợ hãi bao phủ hắn ta hét một tiếng dốc hết sức vùng quạt thiên phong trong tay trong hoàn cảnh tà mộ bị kinh hoàng pháp bảo này bạo phát uy thế chưa từng có gió lớn gào thét sức gió được hình thành giống như một lưỡi rào sắc đánh điên cuồng lên người lâm phàm có điều cơ thể lâm phàm quá mạnh nên đã đẩy lùi được luồng sức mạnh này sau đó lấy ra lạc thần trì đột ngột vung lên lạch cạch một tiếng quả thiên phong trong tay tả mộ rơi xuống mặt đất tả mộ kinh hoàng vội vàng nhặt lấy Ngay vào lúc ngón tay hắn ta vừa chạm vào quạt thiên phòng Một bàn tay đã đạp xuống mặt đất Dẫm lên quạt thiên phòng Người Tả mộ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt bất an Bịch một tiếng cằm của hắn ta bị Lâm Phạm đá trúng Hắn ta kêu thảm một tiếng Bắn ngược ra sau Một chân kia đá cực mạnh Răng gãy liềng xiềng Hắn ta rơi bịch xuống đất Đừng như vậy mà Xin người đừng như vậy ta của ta không có ác ý với người, tất cả đều do cao của ta thấy lợn nổi lòng tham nên mới gây bất lợi cho người, thực sự không liên quan đến ta. Tả mộ vừa lùi vừa nói, mà thấy Lâm Phàm cả lúc gần đến gần, hắn ta xoay người bỏ chạy, ngay cả quạt thiên phòng cũng bỏ lại. Hắn ta chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm lúc này. Thấy đối phương muốn chạy, Lâm Phàm nhảy vọt lên, năm ngón tay mở rộng chụp lấy gáy Tả mộ, hai đầu gối còng lên thúc mạnh vào cơ thể hắn ta, soạt một tiếng, lỏng cốt đã vỡ nát. tả mộ đau đớn kêu diện ẩm mỹ. à gì đà phật, Bồn phật tử vừa đến đã thấy cảnh lâm thế chủ đánh tả thế chủ. một phật tử đầu chọc chậm rãi từ xa bước tới, hắn ta không chút hoảng hốt với tình cảnh trước mắt, thậm chí còn rất thở hững. lâm phàm thấy có người đến đây, Nằm ngón tay gồng sức cắt đứt cổ tả mộ, sau đó mau chóng cướp đoạt trên người hắn, Xoay người thu lại quạt thiên phong và đỉnh địa hòa. đương nhiên tả thần cũng bị hắn cướp bóc. Hắn lầm rất nhanh Chỉ sợ Phật tử này cướp mất thi thể của hắn Cho dù bản thân không muốn Nhưng cũng không thể để người lạ được lợi Tịnh thổ Phật tử Ta nhớ là người đấy trước ta Sao lại xuất hiện ở đây Giải quyết xong xuôi mọi chuyện Lâm phàm mới ngừng đầu nói chuyện với đối phương À gì đà Phật bổn Phật tử lạc đường Nơi này như cái mê cung Cứ đi lòng vòng không biết đã đi đến đâu Lầm thí chủ có biết Đây là chỗ nào hay không tịnh thổ phật tử dò hỏi lâm phàm nhìn đối phương dàn dắp tuấn tú mới làm hòa thượng thì cũng uổng thế nhưng vẫn dễ hiểu thôi dù tuấn tú thì đã sao có hắn xuất hiện đương nhiên đè bẹp dung mạo của đối phương cho nên xuất gia làm hòa thượng là một lựa chọn rất sáng suốt lâm phàm nói ta cũng không biết ta vừa tới phật tử trước mặt này đến từ tây phương tịnh thổ tu vì rất mạnh lâm phàm cảm thấy hắn ta không yếu hơn tần trằn Trên người đối phương có một luồng Phật tính rất ma lực. Lầm Thí Chủ, Bần Tàng có thể hỏi người chuyện này hay không? Người cứ nói xem. Người hẳn là lục tí lôi Phật thần nhỉ? Nhưng người không phải người của Phật môn. Sao có thể tu luyện thành công? Hơn nữa, với tù vi của người, đáng lẽ không thể đủ để người tu luyện thành công. Người muốn biết ư? Rất muốn biết. Nếu lầm Thí Chủ đủ rộng rãi, Ta không ngại bái Lâm Thí Chủ làm sư phụ. Chỉ mong Lâm Thí Chủ nói cho ta biết. Pháp môn tu luyện. Phật tử này thực sự rất muốn biết. Trong đầu ảo tưởng cảnh tượng trở về tịnh thổ. Lục tí Phật thần xuất hiện làm chấn động mọi người. Cảm giác đó chắc chắn rất vui sướng. Lâm phàm hít mắt. Cảm thấy Phật tử trước mắt này hình như không quá bình thường. Có vẻ rất hèn hạ. Nghĩ tới đây. <cười> trước tiên gọi một tiếng sư phụ cho ta nghe. Sư phụ Ừ Lâm phàm chắp tay gật đầu hài lòng Phật tử Phật môn gọi hắn là sư phụ Cảm giác này thực sự rất thoải mái Chẳng trách nhiều người thích thu nhận đồ đệ Hóa ra cảm giác được người khác gọi rất thoải mái Phật tử nói Sư phụ Có thể truyền cho ta không Lâm phàm cau mày nói Người có biết Tù luyện lục tí lôi Phật thần có bao nhiêu gian khổ hay không Vì sự có tài trí đứng đầu kìm cổ Mới miễn cưỡng giải quyết được vấn đề này Người gọi một tiếng sư phụ đã muốn học Sao có thể đơn giản như vậy Sư phụ thấy tốt nhất nên thử thách người Nhà người đừng có gạt ta Ta đã gọi người là sư phụ rồi Phật tử cuốn quýt Muốn đi xa cho con đơn tu luyện Phải cầm lên được, thả xuống được Nếu học được lục tí lôi Phật thân Thì gọi tiếng sư phụ cũng đáng Tin thì tin, không tin thì thôi Ta đâu cần người tin Dẹp đi Chúng ta đừng ai nấy đi Lâm phàm phất tay mặc kệ hắn ta Phật tử thấy đối phương định đi chầm tư trong chốc lát Chờ bổn Phật tử một chút Có gì từ từ nói Ta tin Ta tin thật mà Phật tử đuổi theo Sau khi đắn đo suy nghĩ Hắn ta chắc chắn đối phương có bí mật không thể để người khác biết Hoặc là có được phương pháp của thời kỳ cổ lão Mà dù chưa nghe thấy thời kỳ cổ lão có cách như thế hay không Nhưng Lâm Phàm đã tu luyện thành công, chứng tỏ chắc chắn có cách, nếu không sẽ hoàn toàn không thể lý giải. Nếu để Phật tử biết là do Lâm Phàm ăn xá lợi rồi phát động bạo kích mà tu luyện thành công, thì chắc chắn đối phương sẽ đập đầu vào đậu phụ mà chết. "Sư phụ, ta tin người, người nói thử thách ta thế nào, ta đều có thể chấp nhận." Phật tử đi bên cạnh Lâm Phàm nói thao thảo bất tuyệt, khiến Lâm Phàm cảm thấy Phật tử này tiến vào Phật môn mà vẫn không bị Phật pháp thay đổi. bởi lẽ một vài cao tăng phật tổ đều trầm mặc ít nói có lẽ nửa ngày mới thở ra được một câu còn bây giờ phật tử vì muốn học được lục tí lôi phật thân nên đã nhắm vào lâm phàm từ lúc trước khi nhìn thấy pháp thân này hắn ta đã rục dịch không yên người khác không biết ý nghĩa của lục tý lôi phật thân nhưng hắn ta thật là phật tử phật môn sao có thể không hiểu Đó là tồn tại vô cùng dữ dội Một khi có Phật tử nào có thể đột phá Ngưng tụ lục tí lô Phật Thần ở cảnh giới hiện tại Thì địa vị thiền Phật Phật Môn Nhất định sẽ là của hắn Lâm Phạm cười nói Đừng có vội, cứ từ từ Phải để sư phụ nhìn thấy quyết tâm của người Trong bấy chốc, chỗ rẽ xuất hiện hai con đường Lâm Phạm không đi tiếp mà dừng lại Chỉ vào con đường ở một bên Người đi bên này Phật tử chớp mắt, chốc lát đã hiểu rõ Sư phụ, ta với người đi cùng nhau là được, hai người tách nhau lại không an toàn Không, người đi đường người, ta đi đường ta, cứ đi theo ta sẽ khiến ta khó chịu Có nghe lời hay không? Nghe lời cũng là một thử thách Lâm Phạm đương như không muốn dẫn theo hắn ta Ở đây chỗ nào cũng có bảo bối, nếu may ra có thể gặp được thứ tốt Sao có thể để tên này quấy dày? Hơn nữa, hắn không tin tưởng Phật tử Phật môn. Đối phương không rõ dự đã gọi hắn là sư phụ, có thể thật lòng không? Còn không phải là ham muốn lục tí lô Phật thân. Phật tử chỉ đành nói. Được rồi. Sau đó, Phật tử rời đi từ một con đường, dần dần khuất bóng. Lâm Phàm không nhúc nhích, chỉ yên lặng đứng tại chỗ. Mấy chục giây trôi qua. Một bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Phàm Phật tử nhìn thấy Lâm Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ, hoảng sợ đến mức suýt mọc ra tóc. Sao hắn ta ngờ rằng Lâm phàm lại ngồi nguyên tại chỗ chờ mình Đây có nghĩa là đã hoàn toàn hiểu rõ hắn ta Làm cái gì đấy Lâm phàm mỉm cười Chỉ cần lưng mắt đã nhìn ra suy nghĩ của Phật tử này Dám lè lút đi theo Ta đã sớm hiểu rõ người rồi Phật tử đàng hoàng nói Lạc đường Là lạc đường thật Cứ vòng quay lát léo để ta thử lại Không chờ Lâm phàm lên tiếng Phật tử đã vội vã rời đi nhìn theo bóng lưng rời đi của phật tử lâm phạm tăng tốc lù về sau lại mấy phút trôi qua một bóng người xuất hiện ở cửa động a gì đà phật bản phật tử sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy chờ ta nào phật nói có duyên sẽ gặp lại mà duyên phận của chúng ta lại vô cùng kỳ diệu phật tử cười nhanh chóng đuổi theo mà sau khi phật tử rời đi lâm phạm xuất hiện ở cửa động nhìn theo hướng phật tử rời đi mù xuân Hắn đi theo hướng mà Phật tử nên đi Đương nhiên vì không muốn hắn ta theo đuôi Bỏ qua Phật tử Đầu óc xoay chuyển Hắn không thấy sát ý từ trên người Phật tử Chứng minh là có thể chung sống Hắn muốn lấy được phương pháp tù luyện lục tí lôi Phật thần Mà Lâm phàm lại muốn lấy được chút lợi ích từ trên người Phật tử Tuyệt học của Phật môn cao thâm vô cùng Nhất là ở phương diện tu luyện thân thể Phật môn không dám nói đệ nhất Nhưng tuyệt đối không ai dám nói có thể vượt qua Phật môn Mọi người đều có nhu cầu riêng Chỉ là thứ Phật tử cần Chắc chắn hắn không làm được Rốt cuộc, sư huynh ở đâu? Lâm Phàm mỏ mẫm ở chỗ này Tạm thời chưa có bất kỳ manh mối nào Hắn không ngừng đi sâu vào Phát hiện thông đạo dần trở nên rộng lớn hơn Trước mặt có ánh sáng màu đỏ xuất hiện Nghĩ rằng mình gặp được bảo bối Lâm Phàm tẳng tốc Vội vàng chạy vào bên trong Vốn tôi là bảo bối Không ngờ rằng những ánh sáng màu đỏ này Là từ hố sâu ở phía trước Một dòng nhằm thạch nóng xuất hiện ở đây Mong chờ công cốc rồi Lâm phàm nhìn trái nhìn phải Vẫn không nhìn ra có chỗ nào kỳ lạ Nơi này thực sự rất lớn Nhìn núi Đoạn lòng hình như rất lớn Nhưng chắc chắn không tan đi như vậy Xem ra là lan về phía thế giới bên ngoài Chỉ là nơi này sẽ có thứ gì Hắn cho rằng là thứ mà chắc chắn không muốn cho người khác biết Có thể bồi dưỡng ra được Hoàng Kim Cự Mãng và Hoàng Kim Xà thì chắc chắn không phải là nơi bình thường Nhất định là có bí mật Chẳng qua là chưa bị phát hiện mà thôi Một chỗ khác Người đâu rồi? Phật tử rất ngờ vực Rõ ràng đi theo sau Chẳng lúc đó hắn ta nghĩ đến một loại khả năng đáng sợ Bị lừa Chắc chắn là như vậy Nếu không thì chẳng thể nào biến mất bất chợt như thế Nhớ hắn ta cũng là Phật tử được hưởng cái danh thông minh có tiếng trong Phật môn Không ngờ rằng về mặt trí tuệ lại xảy ra kiểu tình huống như thế này Bây giờ quay đầu lại tìm chắc chắn là không được Cho dù như thế nào cũng muốn hóc được lục tí lô Phật thần Đây là đồ vật khiến hắn ta để ý nhất mà mình gặp được trên đường rơi khỏi Phật môn rèn luyện Một lúc sau Lâm phàm xuất hiện tại một nơi trống trải Mà đồ vật trước mặt lại khiến hắn rất là khiếp sợ Một bộ lòng cốt to lớn, yên tĩnh nằm ở đó Cho dù đã qua vô số năm tháng, lòng cốt vẫn tràn đầy một loại uy thế cổ xưa đáng sợ Đây là hải cốt của thiên lòng Dựa vào sự quen thuộc về khí tức của thiên lòng Lâm phàm lập tức nhận ra đây là bộ hải cốt thú vị gì Ngoại trừ thiên lòng già có có thể là ai Sao ở núi đoạn Lâm lại có thể có hình hài của thiên lòng Vậy mà trước kia không phát hiện ra xem ra ngọn núi nứt già xuất hiện hố khiến thi hài của thiên long lộ ra ngoài cậu có thể hiểu được vì sao hoàng kim cự mãng kia có hình thể khổng lồ như thế thực lực mạnh mẽ xem ra là do quanh nằm ở bên cạnh thi hài của thiên long tích lũy từng ngày qua thời gian dài hấp thụ đầy đủ thiên long chi khí sinh ra thay đổi <cười> cái xác rồng này chẳng phải là ta có thể chiếm được rồi sao chẳng qua là hắn thấy xung quanh đã xuất hiện mấy bóng người vân sành thánh nữ phật tử nhếp sường hải của thế huyết môn ngộ kiếm của nam bộ kiểm cấp phục bạch còn có ba vị cơn giả lúc trước giao thủ với hoàng kim cự mãng đều đứng riêng ở một chỗ không ai nhúc nhích nhưng giữa hai bên khí thế đã sò đầu với nhau rồi phục bạch đi đến bên cạnh lâm phàm sư đệ thì hải thiên long mang giá trị cực cao không thể bỏ qua ta biết đợi lát nữa chắc chắn sẽ xảy ra một trận đại chiến Lâm Phạm trầm giọng nói. Hắn phát hiện ánh mắt mọi người khi nhìn về phía thi hài của Thiên Long đều rất cháy bỏng. Ai cũng không muốn bỏ qua. Phật tử nhìn thấy Lâm Phạm đã biết được hắn đi một con đường khác. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này. Là thi hài của Thiên Long trước mặt này thực sự là đồ tốt. Nhưng bây giờ xuất hiện mấy kẻ này. Phật tử cũng biết rất khó để đối phó. Muốn đánh bại mọi người chỉ bằng sức của mình là điều cực kỳ khó khăn. Thật ra vị vân sinh thành nữ kia không gây cho hắn ta quá nhiều áp lực, thay vào đó là mấy vị khác. Phật tử biết rõ đều không phải là người dễ chọc vào. À gì đà Phật, các vị hiểu duyên đến đức nơi này, gặp được thi hại của thiên long không thì chia đều có được không? Phật tử chủ động mở miệng, hắn ta muốn lấy được thi hại của thiên long cho dù chia đều thì cũng chấp nhận được. Nhờ vào chút thi hại này có thể tu luyện xong một loại tuyệt học trong Phật môn. Vân Xanh Thánh Nữ nói: Ta không có ý kiến. Nàng ta biết rõ ở đây toàn là người khó giải quyết. Muốn một thần một mình chiếm toàn bộ Thi Hải Thiên Long chắc chắn là chuyện không thể. Hiển nhiên nếu chia ra đều được là điều tốt nhất. Tuy nói Thi Hải Thiên Long tồn tại đã rất lâu, nhưng chắc chắn có thể cảm ngộ được tuyệt học Thiên Long hoặc Trần Ý Thiên Long từ trong đó. Việc này chắc chắn sẽ làm tăng thực lực của bản thân. Nhấp sương hại không nói gì. Thiết thuyết đại kỳ có thể cắn nước các loại tư liệu cực phẩm. Rèn luyện không ngừng. Nếu như có thể dùng nạp thì cốt của thiền lòng, chắc chắn sẽ có thay đổi lớn mạnh vượt bậc. Có thể lấy được toàn bộ là tốt nhất. Nhưng hiện tại, ánh mắt của gã ta rơi vào người lâm phàm. Không biết vị này nghĩ như thế nào. Tuy là chưa từng giao thù với đối phương, nhưng không thể coi thường thực lực của người này. Là đối thủ cạnh tranh vô cùng khó giải quyết. Lúc này, Bà vị cường già vẫn chưa lên tiếng Nói chậm rãi Các vị thiên kiều Chắc phải biết nhóm bàn tọa là ai Một vị cường già cầm đầu lên tiếng Biểu cảm của hắn ta lạnh nhạt Nhưng lúc nhìn thấy thi hài thiên long Ánh sáng trọng mắt thịnh hơn ai hết Chỉ Nghĩ cũng đừng nghĩ Bọn họ chỉ muốn đạt được toàn bộ thi hài thiên long Ai muốn cướp thi hài thiên long từ trong tay bọn họ Thì đúng là nằm mơ Phật tử nói Bà vị thí chủ của núi Thiên Vương, há có thể không biết. Chỉ là một bộ thi hài thiên long này là do chúng ta cùng phát hiện. Người có duyên săn được bảo bối. Vốn Phật tử cho rằng một người chiếm lấy vật này không tốt lắm. Vẫn nên chia đều thôi. Phật tử không sợ vị thí chủ trước mắt này. Coi như xảy ra đại chiến thì biết sao được. Với tu vi của hắn ta thì có gì phải sợ. Chỉ là tại số người tại hiện trường rất nhiều. coi như đánh lui được ba vị này cũng chưa chắc có được thi hài thiên long bởi vậy nghĩ tới nghĩ lùi vẫn cảm thấy chia đều là ổn thỏa nhất lâm sự đệ ba vị này là tàm lão của núi thiên vương khương phàm khương nghĩa khương dũng là cường dạo uy tín lâu năm năng lực tương đối tầm âm dương cảnh tông hành thần võ giới mấy trăm năm có rất nhiều thủ đoạn không thể khinh thường bọn họ đến núi đoạn lòng này tất nhiên muốn cả bộ thi hài thiên long chắc chắn không muốn chia sẻ đâu Phục bạch nói Lâm Phàm lên tiếng, ta cũng không muốn chia. Phục Bạch vô cùng khó xử, hắn ta không ngờ Lâm sư đệ cũng không muốn chia thì hài Thiên Long ra như bây giờ, nhưng bây giờ đối diện với số người đông, chả chắc có thể lấy về thành công. Không vội, trước tiên cứ xem một chút. Lâm Phàm muốn ngồi làm ngựa ông Đắc lợi, các người đấu đá của các người, ánh mắt của hắn rơi vào Thi Hải Thiên Long. vật ấy còn ẩn chứa thiên long chi khí dồi dào chỉ là muốn dựa vào chút thiên long chi khí này để tù luyện trần long Kinh là không đủ cho nên trần long Kinh vẫn là chỉ có mình hắn có thể tù luyện về phần có thể cảm ngộ được tuyệt học thần thông của thiên long từ trong thi hải thiên long hay không thì vẫn chưa nói chắc được phục bạch không ngờ rằng lâm sư đệ lại tham lam như vậy có ai không muốn lấy được toàn bộ thi hải thiên long nhưng có phải xem bản lĩnh của riêng mình ngộ kiếm và nhấp xương hải cùng nhìn lâm phàm ánh mắt rất cảnh giác Bọn họ không dám xem thường Lâm Phạm Dù sao vẫn cảm thấy hắn mới là đối thủ Cạnh tranh lớn nhất ở nơi này Nhất là biểu cảm của Lâm Phàm Rất thờ ơ Mặt không biểu cảm Lại còn cười cười nói nói với Phúc Bạch Mẹ nó đúng là muốn xem kịch Thế lực của Vân Sinh thành nữ ít ỏi Bàn về thực lực hiển nhiên không có cách nào khác Là chiếm đức lợi từ trong tay đoàn người tại đây Cô ta lặng lẽ đi đến bên cạnh Lâm Phàm Lâm Công Tử Có thể hợp tác trong thời gian ngắn được không? Hành vi quần hàn ta là muốn hợp tác với Lâm Phàm Tốt số có thể chia chút đấy Vân Sinh Thành Nữ Ta không có chút hứng thú nào với chuyện này Cô hãy tìm người khác để hợp tác đi Lâm Phàm nói Nghe thấy lời này Vân xanh Thành Nữ trợn tỏ mắt Chỉ muốn nói Bất kể người nói câu gì ta đều tin tưởng Bởi vì giá trị nhàn sắc chính là công lý hiển nhiên Ba người Khương Phàm Khương Nghĩa, Khương Dũng Không chia sẻ thi hài thiền lòng cho bất kỳ kẻ nào Trực tiếp ra tay khương dũng mở năm ngón tay ra một luồng lực hút tràn đầy bộc phát giá muốn hút lấy thì hài thiên long đương nhiên phật tử ngộ kiếm nhấp sương hải không ngồi yên Sao có thể trở mắt nhìn đối phương man đồ đi chỉ có thể bắt đầu chiến đấu cuối cùng cũng đánh nhau lâm phàm cười nhưng hắn vẫn không di chuyển mà tiếp tục chờ đợi ít nhất phải chờ đến phần chia thắng bại mới được phục bạch không ngờ lâm sư đệ lại xấu bụng như thế cũng không biết kết quả thế nào Lâm phàm quan sát năng lực của ba vị thiên kiều. Đúng là rất mạnh. Trong đó khí huyết của nhiếp xương hải rất mạnh. Giống như thiền quân vạn mã. Tựa nhớ tất cả tuyệt học của gã ta đều lĩnh ngộ ra được từ trên chiến trường. Sát khí rất nặng. Đúng là rất mạnh. Ngộ kiếm và Phật tử cũng thế. Nhưng bọn họ cũng đúng như đã nói. Đều không xuất hết ra thực lực thực sự của mình. Đều thăm dò lẫn nhau. Là đang đề phòng ta sao? Có khả năng này. Hà Dị Đà Phật, bà vị thí chủ của núi Thiên Vương, các người mong muốn độc chiếm thi Hải Thiên Vương là chữ không thực tế, đề nghị của Tiểu Tăng là tốt nhất. Các người không nghe theo, cuối cùng cả người cả của đều không còn, hối hận không kịp đâu. Phật tử nói nhưng hai tay lại không ngừng, tử đạo Phật quan đánh ra màn lực lượng hùng mãnh, nói ra ý kiến chia đều nhưng nhìn tình hình gia chiêu là muốn đánh chết được thì đánh chết, đánh không chết chỉ có thể đàm phán hòa bình. Khương Nghĩa nói Mấy bọn tiểu bối các người Thấy bảo vật là muốn Lại không biết nơi này chính là chỗ mà bà huỳnh đệ chúng ta đã để ý từ lâu Sao có thể để như ý muốn của các người được Phật tử bất đắc dĩ Không thể thương lượng Hắn ta phát hiện đầu của mấy kẻ này chắc chắn không thông minh Mối nguy hiểm thật sự không phải là bọn ta đâu Mà là lầm phàm và phục bạch Vẫn luôn được xem kia kiểu Đợi đến cuối cùng bọn họ ra tay Cuối cùng bộ thi hài thiệt lòng này Thuộc về ai thì chưa nói chắc được Nhiếp sương hải cao mày Tuy không gian của nơi này rộng lớn Nhưng lại không có cách nào thi triển hoàn toàn được Chỉ sợ uy thế của tiệt triều quá lớn Không gian nơi này không thể chịu đựng được Trực tiếp làm sụp xuống trộn sống bọn họ hơn nữa gã ta và Phật tử nghĩ giống nhau Chia đều cũng được Có người làm ngự ông Muốn để đến lúc bọn họ đánh đến khó phân thắng bại Hai bên bị thơn thì mới ra tay Quá sức chịu đựng Ba người của núi thiền vương ra tay Vậy mà không hề ngăn cản dã tầm lớn bao nhiêu Một khi thì hài thiên long dơ vào tay bọn họ thì quyết định chạy trốn hai người còn lại cản đường, có đuổi cũng chẳng đuổi kịp. là đàn đánh cược bọn ta nhất định sẽ ra tay. Phục bạch rất tỉnh táo nhưng hắn ta vẫn còn nghĩ khi nào thì sư đệ chuẩn bị ra tay. Nhìn sư đệ, hắn ta phát hiện sư đệ quan sát với biểu cảm lạnh nhạt, không vội chút nào. Hắn ta thở dài một tiếng. Nếu đã không vội, vậy cứ tiếp tục chờ đợi là được. Vân sinh thành nữ biết rõ E là bản thân sẽ không đạt được cái gì Nhưng có thể ở cạnh lâm công tử một thời gian ngắn Cũng là lựa chọn tốt Nhưng vào lúc này Xảy ra động tĩnh Tùy nói bọn họ đều nương tay Nhưng uy thế khi bộc phát ra vẫn rất là kinh người Tựa như là thực lực nào đó kích thích đến thi hải thiên Long Sư đệ Đệ xem Lâm Phạm phát hiện Thì hải thiệt long nở rộ ánh sáng màu trắng Hơn nữa luồng ánh sáng trắng này Ngày càng dồi dào Có hơi chói mắt Ngay cả những người đàn rào thủ cũng bị kinh sợ Rất nhanh ánh sáng màu trắng tan đi Lúc tất cả mọi người nhìn thấy bức cảnh trước mặt này Hoàn toàn sợ ngây người Đây là... Không thể nào Trứng thiệt lòng Đây chắc chắn là trứng thiệt long Không ngờ lại xuất hiện một quả trứng thiệt long hoàn chỉnh Mọi người kinh hãi Lâm Phạm mở nhân quả chi hòa ra phá vỡ hư ảo nhìn thẳng vào trứng thiên long hắn muốn nhìn thấu nó tuy rằng có trận văn thần bí ngăn cản nhưng vẫn không ngăn được nhân quả chi hòa của hắn trong đó có một con thiên long còn nhỏ vẫn sống đúng là trứng thiên long khương dũng độc thoại trứng thiên long trong truyền thuyết Tù vị thấp nhất của thiên long trưởng thành là đạo cảnh thậm chí cũng có thể là thiên tồn cảnh đây là trí bảo trứng trí bảo có thể khiến cho thần võ giới rung chuyển phật tử thật sự bị lung này thiền lòng đó. Nếu hắn ta hàng phục được thiền lòng thì có thể trở thành hàng lòng thiền tôn tại Phật môn. Thực lực sẽ đuổi kịp và vượt qua các thời kỳ thiền Phật. Tiềm lực vô hạn, khó mất tưởng tượng được thành quả. Lúc này, một luồng khí tức điên cuồng nóng rực chuyển đến. Hoàng Kim cự mãn đánh tới, điên cuồng gầm lên với mọi người. Rõ ràng nó đến vi trứng thiền lòng, nhưng lại rất cẩn thận, dường như không muốn làm hỏng quả trứng. Cướp trứng! Khường dũng hét. Tất cả mọi người hoàn toàn bùng nổ, đến nhếp sương hài cũng bộc phát tất cả lực lượng toàn thân, không giữ lại chút nào. Thiết thuyết đại kỳ ào ào rung động, nhìn thấy chứng thiên lòng có có thể giữ lại được gì? Chỉ muốn cướp vật này về với tốc độ nhanh nhất. Sư đệ, Phục Bạch vừa mở lời, phịch một tiếng. Lâm phàm hóa thanh tàn ảnh đánh với phía chứng thiên lòng, lục tí lôi Phật thân hiện ra, phải lấy đức vật này. Lúc trước là thi hải thiên lòng Hắn còn muốn xem kịch vui Nhưng bây giờ là trứng thiên lòng đó Đừng nhờ nắn hiểu rõ tầm quan trọng của nó Không xem kịch được nữa rồi Chỉ muốn lấy được quả trứng này Lâm phàm đến gần trứng thiên lòng Cảm nhận được mấy lung uy thế ấp tới Thiết thuyết đại kỳ của nhiếp sương hải Gào thét lên Huyết sát chi khí đạp phá thiên quần vạn mã Cuộn trảo mãnh liệt lào nhanh đến Ba người của núi thiên vườn ra chiều ngang tàn Uy thế rất mạnh Không gian trước mặt sụp đổ Phật tử và ngộ kiếm đánh đến Mẹ kiếp Lúc trước còn gọi là sư phụ Không ngờ đồ nhi ngoan này ra tay cũng gãy gắt Tản nhẫn lắm Sư đệ ta tới giúp đệ hiển nhiên phụ bạch không thể nhắm mắt làm ngờ Khi thấy sư đệ của mình bị vây đánh được Trực tiếp ra tay Đối mặt với hắn ta là mấy vị thiền kiêu trần chính Của thần võ giới Đều rất có bản lĩnh Chắc chắn có áp lực Lâm phàm thi triển thiền lòng đại thủ ấn Lúc hắn thi triển loại tuyệt học này Trứng thiên lòng khẽ run lên Lập tức động tác của hoàng kim cự mãng Cũng lộ vẻ chậm chạp Là do nhận sự áp chế của thiên lòng chi khí Trứng Tiếng nổ kịch liệt vang rền Lâm phá bắt được trứng thiên lòng Về mặt mừng rỡ Sư đi Đặt trứng thiên lòng vào trong âm dương thần tháp Hắn xoay người chạy Đi ngang qua vân xanh Thành nữ cũng không nói một lời Mà để một loại cảm giác vô tình Vật sinh thành nữ kinh hãi ngây người tại chỗ Chầm chốc lát cũng không biết nên nói gì Phục bạch thấy sư đệ cướp được đồ Thì lập tức mừng rỡ Vội vàng rút lui À gì đả Phật Vật này không thể cho người rồi Phật tử đuổi theo không rời Tuy nói lục tí lô Phật thần rất quan trọng Nhưng chứng thiên lòng này mới là quan trọng nhất Nhất định không thể để cho lâm phàm man đi dễ dàng như thế Suy nghĩ của Nhiếp sương hải và Phật tử giống nhau Gặp được trí bảo như thế Sao có thể nói nhường là nhường sau sự việc này e rằng núi đoạn lòng không còn điểm nào thu hút người khác nữa. xuất hiện báu vật quý giá nhất, mày là không có quá nhiều cường giả, hay thậm chí là xuất hiện những lão quái vật, nếu không sầu đầu đến lượt bọn họ có thể lấy được trứng thiết lòng. bên ngoài rất nhiều người đều đang quan sát, bọn họ cũng chỉ vừa mới thả lòng mà thôi, thế tấn công của hoàng kim xà hơi lùi, cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Sau khi hoàng kim cự mãng tiến vào bên trong, lập tức những con hoàng kim xa đó phân tán ra bốn phía. Trần Uyên nhíu mày, trong lòng rất tò mò. Lâm phàm và Phục Bạch đã trải qua những gì ở trong đó. Tiểu lão đầu nút cho bóng tối đang quan sát xem thế nào. Lão cảm giác được có mấy luồng uy thế bạo phát ra từ sâu trong lòng đất. Hiển nhiên là bên trong đã xảy ra đại chiến. Cũng không biết là gặp được bảo bối gì mà xảy ra trận chiến kịch liệt như vậy. ngay lúc lão đang trầm tư, hai bóng người nhanh chóng ra khỏi hố. Đệ tử của Thiên hoàn Thánh Địa, chạy mau! Lâm Phạm hét lên. Nghe được tiếng nói, Trần Uyên ngây người trong giây lát, chợt phất tay. Chạy! Ngay cả vị trưởng lão mặt lạnh cũng xuất hiện hộ tông nhóm Lâm Phạm. Từng vị đệ tử lên phi hành pháp bảo. Không hiểu là sao, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Dù sao bọn họ nghe thấy lệnh mới chạy. Về phần vì sao phải chạy thì vẫn chưa hiểu được. đừng hòng chạy thiết thuyết dục huyết trận nhất sương hải ném mạnh bốn cây thiết thuyết đại kỳ ra bốn phía chầm chốc lát cờ xí bay lên trên bầu trời phóng to ra mây gió đất trời chuyển động huyết hồng khí tức tràn ra từ bốn cây cờ xí bao phủ đất trời tiếng chém giết của thiền quân vạn mã kéo tới tiếng chống nổi đình tài nước óc ủy hiếp đất trời rất nhiều người bị thiết thuyết đại kỳ bao trùm cơ thể lung lầy sắp đổ tựa nhớ nhận một sự áp chế khủng khiếp nào đó Chỉ lão mặt lạnh kinh hãi nói, khí tức sát phạt mạnh thật. Thật sự không ngờ, thiết thuyết đại kỳ của thiết huyết môn mạnh đến như vậy. Dưới loại áp chế này, phi hành pháp bảo cũng bị kiềm chế. Muốn rời đi chỉ còn cách phá vỡ thiết huyết đại trận này. trở lão mặt lạnh nghi hoặc nhìn lầm phàm, không biết suốt cuộc hắn đã làm chuyện gì khiến người người oán trách đây. Thế mà đụng đến rắc rối như vậy, hơn nữa còn không chỉ một người. Nhìn đi, còn có ngộ kiếm của kiếm cốc, Phật tử Tây Phương. bà vị khát chẳng phải là bà lão già của núi thiên vương sao bực bội lâm phàm nhíu mày không ngờ đuổi đến nhanh như vậy tâm trạng vô cùng tệ nhưng dù thế nào muốn hắn giao chứng thiết lòng già đúng là nằm mơ không giao thì làm sao ai sợ ai chứ vậy xem ai có thể chống đỡ được đến cuối cùng người vây xem cũng không biết số của lâm phàm đã chiếm được đồ tốt gì mà lại bị đuổi giết như vậy nhưng xem tình hình trước mắt thì chắc chắn là đồ tốt rồi Nếu như không phải là đồ tốt Thì sẽ không có tình trạng như thế này Đồ nhì Người cũng muốn ra tay với vi sứ Lâm Phạm thấy Phật tử nhìn chằm chằm mình Bằng ánh mắt có thần Không khỏi kêu to Phục bạch không biết Lâm Phạm đang nói ai Nhưng lúc thấy Lâm Phạm chỉ vào Phật tử Tây Phương Thì vẻ mặt hắn ta kinh ngạc Không dám tin Phật tử thấy Lâm Phạm gọi mình là đồ nhì Trước mặt mọi người Ánh mắt nhìn trái nhìn phải Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm Nên đương nhiên hắn ta không thể thừa nhận Kẻ này muốn giả bộ trước mặt mọi người Nhớ đến hắn ta là Phật tử Nếu thừa nhận là đồ nhi của người khác Thì thể diện để ở đâu Chỉ là Đồ nhi Phật tử Tây Phương Vì sư đã nói người đó Người còn giả bộ không nhận Chẳng lẽ người muốn khi sư diệt tổ ư Lâm Phạm tiếp tục quát Xôn xào Mọi người kinh hãi Lâm Phạm của Thiên Hoàng Thánh Điện Nói Phật tử Tây Phương là đồ nhi của hắn Mẹ kiếp, nói ra thì ai tin cho được Mẹ kiếp Trong lòng Phật tử Mắng to cầu tặc Có cần phải bắn đứng ta như thế không Cho dù ta là đồ nhiên của người Cũng không thể khiến cho người khác ngừng ra tay Chúng ta lén trao đổi cho, cho tốt Cần gì phải tổn thương lẫn nhau như vậy Hết tập 84 Cảm ơn các bạn đã chúi lắng nghe Và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đặc truyện tiếp theo